chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhiệt truyện quý vị cùng các bạn thân mến hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng đình duy theo dõi tập sáu và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội gia đình nhà giàu cũng khóc của tác giả nguyễn hiền à, không biết à, quý vị khán thính giả thấy ông hào à, nhân vật à, chính ở trong tác phẩm truyện này là may mắn hay là không may mắn à, ở cái tình huống thứ nhất là cái đứa con mà ông ta tưởng chừng là con trai nối dõi của mình thì đã nhận được cái、uh, thông tin chính thức là cái xét nghiệm adn thì lại là con của ông khoa người yêu cũ của bà nhã à, đây không biết là điều may mắn hay là điều không may mắn cho ông hào à, tuy nhiên với đình duy nhận định thì ông hào là một người may mắn khi có được bà vợ à, hết sức bao dung cũng như là yêu chồng và một người cha vợ à, cực kỳ là thông thái khi à, biết cách cư xử với con rể cũng như là thể hiện tình cảm với à, con gái và phân biệt、uh, cái sự、uh, chưa được của cháu mình để biết cách、uh, nắn và điều chỉnh、uh, câu chuyện sẽ kết thúc trong tập sáu này và rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ nghiện t r u y ệ n ủng hộ đình duy và tác giả bằng cách、uh, cho đình duy cho tác giả một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại cái c o m m e n t cảm xúc của mình khi chúng ta theo dõi hết cả tập truyện và chờ đợi những audio chuyện hay tiếp theo trên kênh ngay sau đây không để mất thêm thời gian của mọi người chúng ta cùng nghe chuyện mặc dù biết mẹ con bà nhã không còn ở căn biệt thự đó nữa nhưng mỗi buổi chiều khi từ công ty trở về nhà ông hà cũng cố tình đi qua căn nhà ấy mặc dù hận và thất vọng nhưng không phải cứ nói quên là sẽ quên được ngay con người càng yêu nhiều thì lại hận nhiều hơn đau khổ day dứt và nỗi nhớ dù sao cũng hơn hai mươi năm mặc dù không được pháp luật công nhận nhưng dù sao họ cũng đã ở bên nhau chăm sóc con và nhìn con trưởng thành mỗi ngày bây giờ không biết hai mẹ con đang ở đâu cuộc sống như thế nào ông biết bà nhã theo ông không phải từ tình yêu mà là do ân nghĩa nhưng việc bà thương và chăm sóc ông là thật lòng ông day dứt lo lắng không yên và vẫn chờ một dòng tin nhắn chỉ cần cho ông biết rằng hai mẹ con đã ổn là ông yên tâm rồi miệng thì nói phải quên đi nhưng mỗi khi đêm về với căn nhà rộng trống trải thì ông lại càng nhớ giờ tất cả đều đã bỏ ông mà đi kể từ ngày ông nói chuyện với cha vợ ở tròi lá đến giờ thì mẹ con bà trang cũng không chịu cho ông gặp chứ nói gì đến chuyện trở về nhà ông chỉ có một mình về nhà rồi sáng ra lại một mình đi làm Cái giá phải trả cho một sai lầm là quá lớn ông thầm cảm ơn cha vợ nếu vừa rồi ông lý thành không cho ông một cơ hội để sửa sai thì tưởng chừng cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông đã chấm dứt từ ngày đó vấn đề bây giờ làm sao để vợ ông chịu quay về và tha thứ cho ông thì chính ông cũng không biết phải làm như thế nào chiều nay sau giờ lên lớp thủy nhung có vẻ mệt mỏi nên xong việc là cô ra về từ ngày gia đình xảy ra sự việc đến bây giờ cô biết mẹ buồn và khóc rất nhiều nhất là từ ngày chị hai bị bắt và đi tù thì sức khỏe của mẹ lại càng suy sụp hơn bỗng cô nhận được cuộc điện thoại của anh hải trợ lý a d o cô ba ơi em nghe có chuyện gì về anh hải từ đầu dây bên kia tiếng hải gấp gáp cô b a đến bệnh viện ngay đi bà bị ngất dịu nên được đưa vào bệnh viện rồi tin quá bất ngờ làm thủy nhung run rẩy v ề lo sợ cô lắp bắp bệnh viện nào à em đến ngay vậy là cô quay xe c h ạ đến bệnh viện với mẹ nhưng khi bước qua cửa bệnh viện thì cô bỗng nhìn thấy một người phụ nữ đang đi phía trước cùng chiều với cô trông rất giống bà nhã tuy người này có hơi gầy một chút cô định vượt lên để nhìn cho rõ thì bỗng dừng lại bởi cô nghĩ nếu như bà ấy mà biết cô đang ở đây thì sẽ như thế nào nhưng cô muốn biết bà ấy cũng đến đây để làm gì đi thăm người bệnh hay chính bà ấy cũng đang điều trị một căn bệnh nào đó vậy là cô không vội đi đến q u a cấp cứu với mẹ mà l ặ n g lặng đi theo bà nhã khi đến dãy khoa e thì bà nhã cứ thế đi vào phòng giống như bà đã đến đây nhiều lần và rất thân quen thủy nhung như hóa đá ở bên ngoài hành lang hai hàng nước bắt bỗng tuôn rơi đầm đìa khuôn mặt cho đến khi khám xong bà nhã quay trở ra thì cô vội nấp vào một chỗ chắc chắn bà ấy đã đi rồi thì cô mới vào gặp bác sĩ từng lời nói của bác sĩ như những nhát dao cắt nát trái tim cô vô cùng đau đớn bà ấy bị ung thư cổ tử cung đã hai năm nay nhưng chủ quan không chịu chữa trị chị. như vậy có nghĩa từ khi chưa xảy ra chuyện này thì bà nhã cũng đã bị bệnh rồi giọng cô khản đặc vì xúc động xin bác sĩ lên phác đồ điều trị cho bái tất cả mọi chi phí tôi sẽ chi trả hết bác sĩ lắc đầu giá như câu nói của cô cách đây một năm thì còn hy vọng nhưng nay khối u đã di căn ra khắp ổ bụng rồi xin bác sĩ cứu bái còn có cách nào không cho dù phải tốn kém n i ệ vụ của chúng tôi là cứu người nếu còn có thể thì chúng tôi không bao giờ từ chối con trai của b á i có biết mẹ bị bệnh không bác sĩ lại lắc đầu nhất định b á i không cho chúng tôi liên lạc với người nhà thủy nhung cay đắng hiểu rằng bà nhã đình l ặ n g lặng ra đi mà không muốn là gánh nặng cho ai kể cả con trai mình lúc này chính hoàng vũ cũng chưa hề biết gì về bệnh tình của mẹ cô nói với bác sĩ nhất định phải nói cho hoàng vũ con trai của b á i biết xin bác sĩ cho tôi số điện thoại được không cầm tờ giấy ghi số điện thoại của hoàng vũ nhưng t h ủ y n h u n g chưa vội đi ngay bởi cô phải sang khoa cấp cứu với mẹ cô suy nghĩ không biết c ô nên cho b à biết tình hình bệnh của bà nhã không tốt nhất là phải gặp hoàng vũ xem ý kiến của cậu ấy như thế nào rồi mới quyết định được nhìn mẹ nằm q u a n h mặt vào tường như đang ngủ chỉ có cô mới hiểu nhưng chưa vào gặp mẹ được bởi ba đang có mặt ở đây mới có một thời gian ngắn mà t r o n g ba n tiều tụy và già đi rất nhiều ngước ánh mắt m ở đục nhìn con gái ông nghẹn ngào con vào động viên má bái không chịu tha thứ cho ba thủy nhung lặng người cô thương mẹ bao nhiêu thì cũng thương ba bấy nhiêu cô sẽ động viên mẹ hãy tha thứ cho ba để trở về nhà nếu cứ tình hình như thế này rồi thì ba cũng sẽ gục ngã mất thôi cầm bàn tay g ầ y của ba cô an ủi sao ba biết là mẹ không tha thứ ba đã xin lỗi mẹ chưa mẹ con thậm chí còn không thèm nhìn thì làm sao ba xin lỗi được con giúp ba nói với mẹ nha ba sai rồi trên đã qua rồi đừng nhắc lại nữa ba à con chỉ cần ba mẹ có sức khỏe thôi ông hảo đưa mắt nhìn xa xăm nói với con gái nhưng cũng như nói với chính mình ba thấy sức khỏe cũng yếu đi nhiều không biết còn gắng gượng thêm được bao nhiêu nữa rồi chợ đông quay sang thùy nhung hỏi có lần ba nghe nói con đi học lớp quản trị kinh doanh đúng không hay là con nghỉ dạy về tiếp quản công ty ba còn sức khỏe sẽ hỗ trợ khi con cưng cáp rồi thì ba nghỉ ngơi thôi thùy nhung cười không phải đâu ba đó là do ông ngoại bày kế để chị hai sợ con chiếm vị t r í giám đốc mà phấn đấu nhưng mà trong đầu chị ấy toàn hiềm khích ganh tị mà thôi chính vì thế ông ngoại mới để cho pháp luật giáo dục chị ấy cả hai cha con cùng im lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nhưng à i cũng buồn khi nói đến bích liên vẫn biết rằng cô bị ảnh hưởng một phần từ mi kịch của gia đình nhưng không phải ai cũng như thế tình h ích kỷ độc đoán đã hẳn sâu vào tâm trí của một con người chỉ trừ khi họ bị vấp ngã một lần thật đau thì may ra mới thay đổi bỗng ông hào thở dài ai cũng tại ba thùy nhung cố cười như muốn xua đi không khí u buồn giữa hai cha con không hẳn như thế nên b à cũng đừng day dứt làm gì tại sao con cũng là con gái của ba mẹ mà con này không giống tính của chị ấy b à giữ gìn sức khỏe nha ba ba cảm ơn con giờ con vào với mẹ đi ba đi gặp viện trưởng một chút nhìn mẹ vẫn nằm im như đang ngủ thùy nhung nhẹ nhàng ngồi xuống giường khẽ kéo mền đắp cho mẹ chợt bà trang mở mắt và khi nhận ra con gái thì xoay người lại con đến đây à mẹ thấy trong người thế nào mẹ không sao chỉ mệt một chút thôi lần này ra viện là về nhà luôn đi mẹ con vừa nói chuyện với ba ba gầy và yếu lắm mặc kệ ông ấy mẹ không về đâu như chợt nhớ ra điều gì cô quay sang nói với mẹ hình như bệnh phổi của ba lại tái phát rồi ngồi với con một lúc mà thở dốc con nói nhân tiện ba khám rồi nhập viện luôn đi rõ ràng cách này có hiệu nghiệm bà trang hỏi rồi ông ấy có chịu không bà nói bây giờ ba còn không có cơm mà ăn quần áo cũng không có mà mặc vì quần áo dơ thay ra không có ai giặt nếu nhập viện thì lấy ai mà trăm thôi bà để theo ông bà nội thôi bà trang im lặng mặc dù rất hận và giận vô cùng nhưng tâm trí người vợ vẫn lo lắng cho chồng bà biết tất cả mọi việc đều không thoát khỏi bàn tay của bà từ ăn uống sinh hoạt trước giờ đều do một tay bà lo cho ông bây giờ ở nhà có một mình không cần nói thì bà cũng biết cuộc sống của ông như thế nào nhưng h ề mỗi lần nghĩ đến việc ông lừa dối hết lần này đến lần khác thì bà lại hận lắm bây giờ con nói thế làm bà lại thêm lo nhưng trước khi quay trở về nhà thì bà cũng phải nói một lần cho rõ ràng tất cả những tuổi hờn trong hơn hai mươi năm qua bà sẽ đem nói cho hết những tưởng khi nói ra bệnh tình của dì nhã cho hoàng vũ biết thì anh sẽ hoảng hốt và ngạc nhiên đến tột cùng nhưng không trả lời cho thủy nhung là sự im lặng thả anh nói anh hét hoặc là khóc thì có lẽ cô còn cảm thấy dễ chịu hơn nhưng anh vẫn hoàn toàn im lặng một sự im lặng đáng sợ bao phủ khắp hai người làm trái tim ai cũng như có bàn tay vô hình bóp đến nghẹt thở dường như không chịu nổi nữa thủy nhung hét lên hoàng vũ nói gì đi tôi không chịu nổi nữa rồi mà kể những người xung quanh ngạc nhiên nhìn hai người hoàng vũ vẫn ngồi im như hoá đá bỗng từ đôi mắt buồn hai giọt lệ từ từ chảy xuống má và dường như anh vẫn vô cảm như không biết gì thủy dung đứng dậy đi sang phía đối diện nơi hoàng vũ ngồi và ôm lấy anh rồi cả hai cùng khóc họ cứ ôm lấy nhau khóc mặc cho mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn bởi nỗi đau đến quá đột ngột mà bất lực không biết làm gì hoàng vũ như muốn chia sẻ một phần nào đó về nỗi đau s ắ p mất đi người thương yêu nhất trật thùy nhung có cảm giác tim hoàng vũ đang đập rất mạnh và chính cô cũng như thế vội nới lỏng vòng tay đứng dậy bỗng bàn tay c ầ u vũ kéo cô ngồi xuống kèm một giọng nói rất khẽ nhung đừng đi có được không nghe lời nói như van này như cầu xin của hoàng vũ không hiểu sao thùy nhung lại ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú thỏ non hai người cứ thế im lặng lắng nghe từng hơi thở từng nhịp tim đập từng nỗi thổn thức trong cổ họng không sao nói ra được dẫu biết rằng cuộc đời của một con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử nhưng bây giờ họ lại đau đớn như vậy sao im lặng một hồi chính tuyển nhung phải lên tiếng trước Y vũ như thế nào nhung hỏi y vũ thế nào ư anh muốn cứu mẹ nhưng bây giờ anh biết làm gì trong hoàn cảnh này khi mà sự việc vừa xảy ra vũ mẹ một mẹ chủ tịch Thành đã tặng cho anh một căn nhà để mẹ con Thành anh nhà tặng trên mưa, trên nắng, và một công việc làm trong và nơi đã để nắng công đoàn mưa việc giá như ông trời cho anh được bệnh làm tập quá trời được thay cho mẹ, thì tốt quá. Vũ như nhớ ra điều gì. Anh sẽ bán ngôi nhà mà chủ tịch tặng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ anh biết mẹ sẽ phản đối không đồng ý cho anh bán bởi mẹ lo sau khi mẹ đi rồi thì anh sẽ ở đâu anh nói với cô vũ sẽ bán căn nhà mà chủ tịch tặng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ thương mẹ quá nhung có tiền vũ không phải bán nhà gì hết à nhưng cô định nói cho dù có tiền đi chăng nữa thì bệnh của dì nhã cũng không chữa được bởi theo lời của bác sĩ thì khối u đã di căn khắp ổ bụng rồi may mà cô kịp thời dừng lại bởi nếu vũ biết được điều này thì sẽ đau khổ lắm thấy cô ngập ngừng anh hỏi sao nhung không nói tiếp t r ợ t nhớ đến lời nói của ba ở bệnh viện khi muốn cô thay thế ba để quản lý tập đoàn cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói vũ về công ty của ba làm đi ông dạo này yếu lắm rồi vũ cũng thương ba hảo lắm nhưng mẹ nhã cương quyết không chịu mẹ muốn quên đi tất cả chính vì thế mà vũ cũng không muốn mẹ phải buồn vũ thấy mình thật vô tâm khi mẹ bệnh hai năm rồi mà không biết gì cả nhưng có một điều là có bao giờ thấy mẹ đau hoặc đi khám bệnh đâu mẹ cứ l ặ n g lặng nặng làm và giấu con thì làm sao mà biết được t h i ế nhung tỏ ra cương quyết thôi không nói những chuyện đon nữa mà để sau việc cần làm là chữa bệnh cho gì tiền chữa bệnh nhung sẽ lo nhiệm vụ của vũ là làm cách nào để gì chịu nhập viện vũ sẽ có cách nhưng trận này hết sức tế nhị tuyệt đối không được để lộ ra là do nhung trả viện phí và nhất định không được cho ba hào và mẹ trang biết nếu không mẹ sẽ không đồng ý đâu nhung hiểu mà bây giờ kế hoạch bắt đầu là như thế nào vũ sẽ đến gặp bác sĩ để biết được bệnh tình của mẹ rồi về vũ phải tìm cách bắt cóc thôi nhưng nếu mẹ nhập viện thì ai chăm hai người lại im lặng khi bỗng dưng có phần bế tắc bởi hai người đều phải đi làm hoàng phú có thể xin chủ tịch nghỉ một thời gian nhưng như vậy thì bắt buộc anh phải nói sự thật cho chủ tịch biết và rõ ràng mọi chuyện không còn nằm trong vòng bí mật được nữa nhung đang còn phép năm trước mắt nhung sẽ nghỉ để chăm gì sau đó nói với chị xuân giúp việc thôi nhờ ơi, mẹ trang biết thì sao chị xuân xin phép về quê một thời gian có việc nhà thì mẹ trang không biết được đâu vậy đi bây giờ hai đứa mình quay lại bệnh viện gặp bác sĩ từ bệnh viện trở về nhà mà tâm trạng hoàng vũ vô cùng nặng nề từng lời nói của bác sĩ như từng nhát dao đâm nát trái tim anh càng thương mẹ bao nhiêu thì anh càng hận mình bấy nhiêu anh thật là một đứa con bất hiếu anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi chưa làm được gì để giúp đỡ cho mẹ để rồi đây khi anh đã trưởng thành rồi mà mẹ vẫn không ngừng lo lắng cho anh khi sự việc xảy ra anh không giận mà càng thương mẹ nhiều hơn hẳn là lúc đó mẹ đã hoảng sợ lắm tất cả mọi việc làm của mẹ đều vì con mà thôi thấy con trai về bà nhãn làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng hoàng vũ tinh ý thấy tay mẹ run run khi đặt ly nước trước mặt anh rồi nói uống nước đi con nghỉ ngơi rồi điên cơm mẹ nấu rồi b ả n tính với t h ủ y nhung là thế nhưng bây giờ khi đứng trước mặt mẹ thì hình như anh đã quên tất cả một nỗi thương cảm dâng trào làm anh không kìm nén được vội ôm hết thân gầy của mẹ anh khóc nức nở làm bà nhã ngạc nhiên sao thế con nói cho mẹ nghe xem đã xảy ra chuyện gì đừng lo sẽ có cách giải quyết mà anh cứ khóc còn mẹ thì cứ luôn mồm hỏi động viên rồi kèm theo lo lắng bỗng bà như h o a đá khi nghe câu hỏi từ con trai tại sao mẹ lại giấu con để đến nỗi bệnh nặng như vậy này bà nhã thoáng giật mình tại sao chuyện bà bệnh mà con trai lại biết vậy liệu một mình nó hay còn ai biết nữa không được đã giấu là nhất định không nhận mà bà biết ở hoàn cảnh hai mẹ con lúc này thì cho dù bà có nhận là mình bị bệnh đi chăng nữa cũng chẳng ích gì tiền đâu mà chữa rồi con trai lại lo lắng khổ sở đẩy mẹ con ra khỏi người mình bà quát mày nói gì vậy vũ sao lại nghe ai nói rồi về nói tầm bậy tầm bạ không à con đã gặp bác sĩ rồi m à y đừng có giấu con nữa bà nhã vẫn c ư ờ n g quyết mẹ không sao bộ con nhầm với ai rồi trước sự giờ mẹ có bệnh gì đâu cố gắng để chấn an con nhưng trong giọng nói của bà nhã đã không còn bình thường như trước mà nghèn nghẹn nơi cổ họng hoàng vũ chợt buông mẹ ra rồi chạy về phòng lấy giỏ sách của mẹ đổ ra bàn vừa khóc anh vừa nói cái gì đây hả mẹ tại sao mẹ lại giấu con mẹ ơi lúc này thì sự kiên cường nơi bà nhã đã sụp đổ hoàn toàn bà lầy b à y ôm lấy con trai thật chặt như lo sợ một ngày nào đó cánh tay mình không ôm con được nữa bà khóc d ò n g đứt quãng mẹ không muốn giấu con nhưng nói ra thì được ích gì con ơi con bất hiếu không lo được cho mẹ con xin lỗi mẹ ơi hai mẹ con ôm nhau khóc Trần h o à n g vũ nhớ đến nhiệm vụ mà thùy nhung đã giao cho mình anh nói với mẹ mẹ chuẩn bị quần áo để nhập viện nhất định con sẽ chữa cho mẹ bằng mọi giá bà nhã giật mình hỏi lại con vừa nói cái gì n h ậ p viện mà làm gì rồi tiền ở đâu đến chứ mẹ già rồi ông trời cho sống bấy nhiêu cũng là tốt lắm rồi hoàng vũ vừa soạn đồ vừa nói con có tiền tất cả tiền ba cho con tiêu xài con đều cất đi mẹ đừng lo nhé bà nhã không tin c o n để n h ớ mẹ còn sanh ra con nên tốt nhất là đừng nói dối mẹ nếu con không nói thật tiền ở đâu thì nhất quyết mẹ không đi cực chẳng đã hoàng vũ đành k ể cho mẹ nghe về t h ủ y nhung bà nhã nghe con nói thì vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó im lặng bởi t h ủ y nhung bà rất quý mến chứ không như cô bích liên nhưng từ ngày xảy ra chuyện thì b à đã hứa với chủ tịch thành và cũng thề với lòng mình là không bao giờ liên quan đến gia đình ông hào nữa bây giờ trong hoàn cảnh này lại nhờ bà đến gia đình người ta rồi trước sau lại cũng đến tai bà trang và ông hào bà nói với con t h ủ y nhung là cô gái tốt nhưng trong hoàn cảnh này không nên làm phiền đến gia đình bên đó nữa con à con vay c a nhung rồi mai mốt con đi làm trả nợ nghe từ miệng con trai gọi tên cô gái vô cùng thân mật làm bà ngạc nhiên bà hỏi lại con vừa nói cái gì tùy nhung hơn con hai tuổi đấy không được x ư n g hô ngang như thế hoàng vũ cười nếu như ngày trước thì con còn phải gọi bằng chị nhưng bây giờ xét dâu cùng giữa con và cô ấy không có ràng buộc gì thì cũng chỉ là bạn thôi bà nhã nói vớt vát nhưng nhà người ta người ta giàu thì mình cũng có xin đâu từ nay con trai mẹ sẽ đi làm kiếm tiền mẹ đừng lăn tăn gì cả mượn tiền thì trả chỉ có ân tình thì con sẽ không quên bà nhã im lặng rồi không hiểu sao bà bỗng nói với hoàng vũ mẹ muốn gặp cô gái t h u nhung ngay bây giờ á mẹ tụi con vừa bệnh viện về chính cô ấy giao việc cho con phải có trách nhiệm đưa mẹ nhập viện cô ấy đến trường xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ tất cả mọi việc đều bí mật theo ý muốn của mẹ nếu hết phép mà mẹ khỏe tự lo cho bản thân thì không sao còn nếu yếu không tự chăm sóc được thì cô ấy sẽ nhờ cô xuân giúp việc chăm mẹ nhưng thôi không nhường nhị gì nữa mai mốt rồi hai người tha hồ m à nói chuyện như một cái máy bà nhã bước những bước chân vô hồn theo con trai ra xe tần ngân đứng trước cửa ngôi nhà nơi mà hai mẹ con bà đã ở mặc dù thời gian chưa nhiều nhưng cũng đã chứa nhiều kỷ niệm bà lo sợ mơ hồ rằng lần ra đi này bà không còn trở về nữa bà muốn nhìn thật kỹ ghi nhớ từng đặc điểm từng dấu vết vào trong đầu bởi ngôi nhà này tuy không lớn nhưng đó chính là nơi mà con trai bà sẽ ở thấy mẹ cứ trần trừ như lưu luyến làm hoàng vũ cảm động anh quay mặt đi cố dần những giọt nước mắt đang chực rơi xuống cố gắng đứng chờ mẹ bởi anh hiểu tâm trạng mẹ lúc này tất cả ai cũng hiểu chỉ có điều không nói ra bỗng m à nhã lại đi vào mở cửa làm cho hoàng vũ ngạc nhiên mẹ còn mở cửa l à m gì nữa có gì dặn con làm là được rồi mẹ quên c h ư a thắp nhang cho ông ngoại con con cũng vào thắp hương cho ông m ạ i đi con hai mẹ con thắp nhang rồi lại ngoại tiếng của bà nhã như ai oán như vọng về từ g õ i xa xăm mà ai nghe cũng không cầm được nước mắt cha ơi má ơi con quỳ dưới bàn thờ xin lỗi cha má con bất hiếu không thờ phượng khó nhang cho cha má được c h ú đáo hai người ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho cháu vũ được mạnh giỏi và chờ con n h a tiếng hoàng vũ cũng nghẹn ngào ông bà ngoại linh thiêng phò hộ cho má con khỏi bệnh n h a ngoại chỉ nói được bấy nhiêu thì hai mắt anh đã nhòa đi c ô h ồ n g cũng nghẹn lại không nói được gì nữa cố gắng kìm nén cơn xúc động anh đỡ mẹ đứng dậy rồi ra xe trời buổi trưa mà không có nắng từng làn gió hiếm hoi không đủ xua đi coi bức mùa hè làm lòng người cảm thấy khó chịu mệt mỏi rời khỏi giường bà trang định đi xuống căn tin mua mấy thứ đồ dùng thấy vậy chị xuân giúp việc vội ngăn lạnh bà còn yếu nên nằm nghỉ để con đi mua cho tôi có gì đâu chẳng qua là có mấy chuyện không vui nên buồn vui rồi tù thuyết áp cô cứ để tôi đi ra ngoài đi cho nó thoải mái mà con bé thủy nhung không hiểu sao giờ này bận lắm hay sao ấy bà cứ thất bật đến ta mẹ mà vội vội vàng vàng rõ khổ chắc cô b à bận đó bà thôi nếu bà chủ muốn ra ngoài đi dạo thì con cùng đi luôn không giờ ông chủ lại la vừa nghe nhắc đến ông chủ bà trang quay sang hỏi ô n g là cô hồi nào tại sao cô không nói lại với tôi cô sơn cô chưa kịp trả lời thì chỉ tay về phía cổng bệnh viện cô ba giỏi ghê á bà chủ v u a nhắc là tới liền à mà còn mua nhiều thứ lắm nhìn theo hướng cô giúp việc vừa chỉ bà trang thấy thủy nhung đang từ cổng đi vào nhưng có một điều lạ là cô không đi về hướng phòng của bà mà lại đi về hướng cầu thang đã thấy lại mang rất nhiều đồ thì lấy làm lạ cô xuân định cất tiếng gọi thì bà ngăn lại cô bám theo xem cô bà đi đâu rồi về báo cho tôi biết tuyệt đối không được để lộ nghe chưa dạ con biết rồi câu nói chưa dứt thì cô giúp việc đã nhanh chóng chạy theo khi thấy thùy nhung vào thang máy tầng bốn thì cô xuân liền lội cầu thang bộ nhằm sợ bị phát hiện từ trong thang máy thùy nhung đi thẳng đến phòng bốn lẻ tám dừng lại đ ẩ y cờ bước vào nghe từ miệng người giúp việc làm bà trang thắc mắc không hiểu ai nằm điều trị ở phòng bốn m lẻ tám mà con gái bà đến đó cũng có thể thùy nhung đi thăm người bệnh nhưng theo như cô xuân mô tả thì không hẳn là như thế bởi khi đến phòng bốn t lẻ tám thì con gái bà đ ẩ y cờ bước vào dường như rất thân quen chứng tỏ thùy nhung đang chăm sóc một ai đó nhưng tại sao con bé lại giấu bà chứ với bích liên thì không nói chứ với thùy nhung thì rất thân và hay tâm sự với mẹ và còn có một điều là ít khi nói dối hoặc giấu mẹ điều gì thôi thì chờ con đến rồi bà sẽ hỏi mà dù nghĩ như thế nhưng không hiểu sao bà vẫn thấy không yên tâm nên lấy điện thoại ra gọi cho con alo con nghe n à y mẹ nghe con gái lên tiếng bà g i ả bộ hỏi con đang ở nhà hay sao mẹ không nghe thấy tiếng học sinh thùy nhung ngập ngừng một lát rồi nói dạ con đang ở nhà mẹ con vừa về thôi con nghỉ ngơi đi nói xong không chờ cho con gái trả lời bà vội c ú p máy bởi bà đang rất sốc tại sao con gái lại nói dối bà bây giờ thì bà biết tin ai đây đây rõ ràng chính mất bà nhìn thấy cô từ cổng đi vào bệnh viện mà khi bà hỏi thì trả lời là đang ở nhà vậy chuyện gì đã xảy ra và tại sao thùy nhung lại phải nói dối chuyện này nhất định có lý do và bà cần phải tìm hiểu bỗng bà tái mặt và run lẩy bẩy khi chợt nghĩ đến một điều khủng khiếp có thể xảy ra có bao giờ người nằm trong phòng bốn lẻ tám lại chính là ông hào chồng bà bởi dạo này ông thấy ốm yếu con gái mới nói ông lại ho trời ơi nếu vậy thì bà quả là vô tình bà phải lên lầu bốn để thăm nếu là ông thì còn tiện chăm sóc bà trang gọi chị giúp việc cô xuân dạ bà chủ lại đi c ă n g t n mua đồ à thôi bà cứ nằm nghỉ để con chạy đi mua cho lẹ sao tôi chưa nói gì mà cô toàn nói trước không vậy à chỉ khoe được cái tính lanh tranh là không ai bằng cô xuân bị la cho nên im bặt lúc này bà trang mới cười nói nhỏ cô còn nhớ cái phòng mà thùy nhung vào không cô đưa tôi đến đó tận lầu bốn lần á bà Trục phải đi bằng thang máy à bà trang cười thế không đi thang máy thì đi bằng gì hồi giờ con toàn lội bộ không à bà trang lại cười cô xuân chỉ tội hay nói nhưng rất siêng năng và chu đáo thế bây giờ tôi đi thang máy còn cô lại lội bộ nữa nha thôi mỏi giò lắm bà chủ ơi con phải đi thang máy để c o n bảo vệ bà chủ chứ cả hai người cùng cười rồi ra khỏi phòng khi lên đến l ầ u bốn thì bà phát hiện ra chàng trai hoàng vũ con bà nhã bà vô cùng ngạc nhiên nếu người nằm trong phòng kia là ông hào thì có nghĩa trước giờ chàng trai này cũng đang chăm sóc cho ông ấy mà một khi cậu vũ đã biết thì sao tránh khỏi sự có mặt của bà nhã từ trước tới giờ chỉ có bà là thật thà và hay tin người nên bị lừa hết lần này đến lần khác mới hôm qua bà còn có ý nghĩ sẽ tha thứ cho ông hào nhưng một khi chính mắt bà đã chứng kiến thế này thì bà có thể trả lời là không bao giờ con người ông ta phản bội lừa dối đã ăn vào tim thì không bao giờ thay đổi đúng lúc hoàng vũ cũng đã nhìn thấy mẹ hai mặc dù lo sợ vô cùng nhưng anh vẫn lễ phép cúi đầu chào con chào mẹ hai ạ con xin lỗi bà trang tỏ ra tức giận anh không phải chào đúng là mẹ nào con đấy nói xong bà không cần chờ chàng trai trả lời mà phóng nhanh chóng đi về nơi mà ông hào đang nằm bà muốn được chứng kiến bà nhã đang chăm sóc chồng mình cho dù chỉ là một lần duy nhất nhưng đây sẽ là lần cuối cùng dường như đoán được ý của bà trang nên hoàng vũ vội vượt lên đứng trước mặt bà c h ấ p tay xin mẹ nhã yêu lắm rồi con xin mẹ hãy tha cho mẹ con thời gian không còn nhiều nữa bà trang đứng khựng lại khi nghe những câu van xin từ miệng chàng trai nhất là đôi mắt đã ngập nước nhìn bà như cầu xin phải một lúc như muốn chân tĩnh bà nói c ầ u vừa nói cái gì vậy người nằm trong căn phòng kia là ai già là mẹ nhã tại sao lại là bà ấy tại sao lại bệnh chứ tôi chưa nói chuyện với bà ấy mà thốt được mấy câu khuôn mặt bà cũng đầm đìa nước mắt bà ôm chầm lấy chàng trai và nói hãy để ta nói chuyện với bà ấy các con ở ngoài này nói rồi bà bước vào thì thấy tùy nhung đang lau người cho bà nhã cô tỉ mỉ lau hết sức nhẹ nhàng vừa nhìn thấy mẹ thì cô có phần bối rối nhưng bà trang đã đưa ngón tay lên miệng ra giấu im lặng và gật đầu nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường bà không thể tưởng tượng đây là bà nhã người đã chúc sống với chồng bà và nổi tiếng xinh đẹp thấy con gái cứ cầm cái khăn lúng túng khi gặp mẹ bà nói nhỏ với con đưa khăn đây cho mẹ rồi đi ra ngoài để mẹ lau cho bái thì nhúng hiểu ý mẹ muốn gì cô bê thao nước ấm lại gần và sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ thì n ằ lặng đi ra ngoài và khép cửa lại chỉ còn hai người trong phòng bà trang nhìn người phụ nữ đang co quắp trên giường vì đau tiếng thở kho khe mệt nhọc mà bao nhiêu nỗi giận hờn đều tan biến hết cùng l ạ i phụ nữ với nhau mà phải chịu kiếp chồng chung để rồi khi buông xuôi ra đi vẫn còn đau khổ bỗng bà nhã trở mình rên n h ẹ nhẹ rồi mở mắt miệng thều thào nhung ơi bà trang cầm bàn tay gầy lên tiếng tôi đây mặc dù rất mệt và đau đớn nhưng khi nghe thấy tiếng nói lạ thì bà nhã vội mở mắt thật to ra nhìn và ngạc nhiên khi nhận ra người ngồi cạnh mình là bà trang chứ không phải là thùy nhung khuôn mặt trắng b ạ c h tỏ ra sợ hãi bà lắp bắp bà t h a lỗi bà trang cũng không cầm được nước mắt bà nghẹn ngào phải cố gắng khỏi bệnh để còn ở với con mọi chuyện cho qua hết tất cả là do người đàn ông chị em mình cũng đều là nạn nhân của ông tôi chị thương cháu vũ em gửi được rồi thằng vũ cũng là con tôi bà phải cố gắng lên nha không bà nhã không nói gì mà chỉ nhìn từ hai hốc m ắ t trải ra những giọt nước mắt ướt đầm gối một lúc sau bà nói tiếp tôi biết mình sắp đi rồi nhưng nay gặp được chị đã nói lời xin lỗi là tôi mãn nguyện lắm rồi bà trang nghẹn ngào nhìn bà nhã thở dốc mà bà đau đớn vô cùng bà muốn hỏi bà ấy có muốn gặp ông hào không nhưng lại thôi mà nếu bây giờ bà ấy có muốn gặp thì cũng không dám đồng ý nhìn bà nhã nhắm mắt ngủ với hơi thở nặng nề mà bà quặn lòng nhẹ nhàng ra khỏi phòng bà vẫy t h u y nhung lại nói gì đó và thấy cô gật đầu vừa nghe con gái nói Về đến bệnh viện gấp làm ông hào ngạc nhiên nhưng khi ông định hỏi thì t h u y nhung lại tắt máy khi đến bệnh viện thì thấy con gái đang đứng chờ sẵn ngoài cổng liền hỏi sao con lại đứng đây mẹ con lại bị sao nữa hôm qua ba thấy tỉnh táo rồi mà t h u y ề nhung n không trả lời kéo ông về phía cầu thang ông hào thắc mắc n à y con làm sao vậy hả phòng mẹ con điều trị ở hướng bên này cơ mà mẹ đang ở trên lầu bốn ba theo con nghe nói đến lầu bốn là ông hào rụng rời bởi ở bệnh viện này khu vực đó toàn bệnh nhân ung thư nặng đang điều trị ông cứ như một cái máy đi theo con gái mà biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu khi vừa bước ra khỏi cầu thang máy thì ông nhìn thấy vợ và hoàng vũ cúi đầu ngồi ở ghế băng trước cửa phòng thì lại càng ngạc nhiên vừa nhìn thấy ông thì bà trang đứng dậy c h ì vào cửa phòng nói nhanh ông vào với bà hay đi thời gian không còn nhiều thùy nhung ôm lấy mẹ từ phía sau khi nghe câu nói đó có người vợ nào đau đớn hơn như thế này không nhưng cô hiểu rằng bà nhã không còn nhiều thời gian v à nhìn ánh mắt của bà thì cô biết vẫn như trông ngóng được gặp ba dường như đoán được điều gì ông hào nhìn bà trang rồi nói hai vợ chồng mình cùng vào ông cố gắng nhấn mạnh hai chữ vợ chồng nhưng bà trang vẫn tình bơ trả lời tôi vào rồi ông vào gặp bà ấy đi thấy bà nửa muốn vào nửa lại sợ mẹ nên thùy nhung kéo tay cha đi vào ông hào không tin ở mắt mình khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy và thân hình gầy yếu của bà nhã tại sao lại nhanh đến thế kể từ khi xảy ra sự việc nên ông mới không gặp vậy mà chỉ một thời gian ngắn bái trở nên như thế này hay sao sau khi đưa cha vào phòng thủy nhung cũng kín đáo đi ra ngoài ông hào ngồi trên mép giường cầm bàn tay gầy của người phụ nữ mà ông yêu say đắm một thời ông cúi xuống gọi khẽ nhà ơi tại sao lại đến nông nỗi này hả em nghe tiếng gọi và hình như cũng nhận ra người đang bên cạnh mình là ai bà nhã hé mắt nhìn nhưng rồi lại nhắm mắt lại và quay mặt vào tường hai vai rung n h ẹ nhẹ từng giọt nước mắt từng tiếng nước nghẹt mặc dù đã cố kìm nén nhưng cũng vẫn thoát ra ngoài cổ họng ông hào cầm bàn tay gầy của bà áp vào ngực mình nói nhỏ tất cả là lỗi của anh đã làm khổ em và con anh xin lỗi hãy cố gắng lên n h à ơi khuôn mặt của bà nhã cũng đã đậm nước mắt hai môi lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng bỗng toàn thân bà co rúm lại hơi thở dốc từ hai khóe mắt chạy ra những giọt nước mắt ông hào hốt hoảng chạy ra ngoài lan lên gọi bác sĩ nhanh lên hoàng vũ nghe thấy thế thì chạy vào ôm lấy mẹ la lên mở mắt ra nhìn con này mẹ ơi con là vũ của mẹ đây mẹ đừng bỏ con lại một mình mẹ ơi tiếng kêu mẹ như xén đọng của chàng trai làm ai cũng rơi nước mắt nhưng bà nhã không nghe thấy gì nữa b à thanh thản ra đi trong vòng tay của mọi người sau đám tang của mẹ hoàng vũ vô cùng đau khổ thấy vậy bà trăng lên tiếng trước khi qua đời mẹ con có gửi con cho ta và ta đã nhận lời thôi thì không có con ruột ta nhận làm con nuôi con hết quay trở về tập đoàn để giúp đỡ cho ba hào cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi hoàng vũ trả lời nhưng lại nhìn thùy nhung con cảm ơn mẹ hai nghe vợ nói như thế ông hào cảm động đi lại gần cầm tay vợ tỏ ra biết lỗi anh xin lỗi em cũng đã đến lúc vợ chồng mình nghỉ ngơi rồi em tha lỗi cho anh nhé Anh xin hứa t o à n tâm t o à n ý l o cho vợ con. Ba ta quay sang l ư n m chồng c h ẳ n g n h ẽ l ạ i c ò n lần nữa hay sao. Cả n h à c ù n g c ư ờ i n h ư n g n g ư ờ i v u i n h ấ t c ó l ẽ là hong à v ũ và t h ù y nhung, bởi t ừ nay h ọ đ ư ợ c ở bên nhau, t r o n g c ù n g một mái nhà. Hết, q u ý vị c ù n g các b ạ n t h â n mến c h ú n g ta v ừ a c ù n g đ ì n h duy t h e o d õ i hết tập s Và cũng l à tập c u ố i c ù n g c ủ a n h à g i à u kuo k ó c